Chương 40 Buổi thí nghiệm đã kết thúc từ lâu, giáo sư Nhiệm vẫn ngồi lặng đi trong phòng làm việc, cặp vở dưới sàn đã được quét dọn sạch, suy nghĩ của ông vẫn rối bời. Ngày mai, ngày mai sẽ như thế nào đây? Lần đầu tiên trong đời bị công an gọi đến thẩm vấn, rồi còn bị coi là nghi phạm, rồi sao nữa? Lần đầu tiên trong đời bị xử lý trong đảng, xử lý hành chính, rồi bị giáng cấp bật học hàm. Lần đầu tiên kinh phí nghiên cứu khoa học bị đi đời nhà ma Lần đầu tiên ly hôn Lần đầu tiên mất đi sự tôn kính của con gái Ai có thể tin chỉ vì một lỗi nho nhỏ Mà bị hậu quả lớn đến như vậy Chỉ vì mình hạ nhục một cô gái Xưa nay vẫn coi mình là một bậc thầy Cô ta đã trở về với các bụi Mà mình thì vẫn còn sống Sống gượng những ngày tàn Mình đã sống hơn 50 năm Để nếm đủ mùi đắng cay mặn ngọt Còn ham muốn gì nữa Để mà cố sống thêm Chẳng rõ ông đã mở ngăn kéo Và đã lấy ra một con dao mổ Mỏng như là lá liễu từng lúc nào Ông áp mũi dao sắc nhọn vào lớp da Bên trên động mạch của cổ tay Và rung rung Nhưng ông bỗng ném lưỡi dao trên bàn Khát vọng sinh tồn Đã thắng được ý muốn tìm đến cái chết Ông đứng lên Bước đến ô cửa kính Áp mặt nhìn ra ngoài kia Mắt ông nhòa lệ Tay ông gõ gõ vào ô cửa kính Như đang tra khảo chính mình Bỗng ông nhìn xuống bức tường Ở phía sân sau của khu nghiên cứu Có một người đang đứng bên cái giá sắt Kỳ dị kia Mình có qua mắt hay sao Có phải cái bàn sắt đang bóp khối Ông hơi do dự Rồi quyết định phải xuống tầng nơi xem sao Ông quay lại Cầm lấy cái con dao nhỏ Rồi chạy ra ngoài Khi chạy đến cầu thang thì điện thoại trong phòng làm việc bỗng reo lên.